Xin mời chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. À bạn Tập cùng Đình Duy xin uh, thông báo tới quý vị khán thính giả rằng là tác phẩm truyện truyện kể năm 2000 thì uh, tạm thời đang uh, bị gián đoạn và chúng ta sẽ theo dõi tiếp trong thời gian sớm nhất. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của truyện Trốn pháp trường Ema của tác giả Trần Tử Văn. Từ bệnh viện, ông Phạm Minh băng mình dưới cơn mưa trở về nhà. Đầu óc ông bấn loạn. Chuyện này trộn lẫn chuyện kia, không sắp xếp, định hình đầy đủ được các sự việc. Chuyện xui rồi đến với ông quá bất ngờ. Trên đường đi giao hàng, vợ ông bị tai nạn giao thông, đầu va vào thành xe tải. Hơn hai giờ trôi qua, bà vẫn nằm mê man trong phòng cấp cứu. Một người đi đường tốt bụng, sau khi đưa nạn nhân vào bệnh viện đã dò theo địa chỉ đến nhà báo tin cho ông. Dù tình trạng sức khỏe của bà còn đang nguy kịch, ông vẫn buộc lòng gửi gắm trách nhiệm cho bác sĩ quay về nhà để lo cho đứa con gái. Do lăn lộn với sinh kế, ông lập gia đình muộn, đến 46 tuổi, ông mới có đứa con đầu lòng. Tám năm qua, bao nhiêu sức lực, tình thương, vợ ông đều dành cho đứa con duy nhất. ấp ủ trong một tương lai sáng sủa hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ngoài trừ thời gian đưa bé đến trường, hầu như chưa lúc nào ông bà rời xa con nửa bước. Lần đầu tiên trước sự cố đột ngột này, ông đã bỏ quên đứa con thân yêu đến hơn 2 giờ đồng hồ. Mưa mỗi lúc một to, đường phố phủ kín một màn nước bạc. Hai tay ghi chặt tay lái trước Honda. Ông phạm Minh cố phóng mắt quan sát những hình ảnh nhòa nhạt trước mặt, những giọt mưa đua nhau quất vào mặt ông như muốn trao cho ông thêm những nỗi niềm. quãng đường về nhà nhưng bị kéo dài ra, sốt ruột, tay ông cứ nhích dần, chiếc xe lăn bánh khó khăn trên từng khúc lộ ngập nước. cuối cùng chiếc xe cũng băng qua cầu chữ y, chạy dọc theo bờ sông, dừng lại trước ngôi nhà ngói có hàng rào gỗ. mưa chợt vơi hạt tạo ra một khoảng không gian trống vắng. mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem. ông phạm minh bước xuống xe gọi với vào. con ơi, ngôi nhà như không có người. cửa trước lẫn cửa sổ đều khép kín. con ơi Ông Phạm Minh gọi to hơn, vẫn không có một âm thanh nào khác ngoài những giọt mưa yếu dần rơi vãi xung quanh. Ngạc nhiên lẫn âu lo, ông Phạm Minh đạp cổng hàng rào, đẩy xe vào trong sân, rồi bất chợt đứng tần ngần. Cánh cửa trước chỉ khép hờ, không khóa chốt. Một cơn ơn ớn lạnh lan từ sau gáy. Người ông bỗng run lên. Ông đẩy cửa bước vào nhà. Trước mặt ông, một cảnh tượng hỗn độn bày ra, Vật dụng trong nhà bị xáo trộn, quần áo vứt tứ tung, các ngăn kéo đều bị lục lọi Phòng riêng của vợ chồng ông cũng bị cậy bung cửa. Chiếc tủ gỗ cầm lai chắc chắn kê ở góc phòng hành đầy vết chảy xước. Ông vội vàng áp đến chiếc tủ, vạch đống quần áo và giấy tờ đã bị sốc sổ, cố tìm vật gì đó. Nhưng rồi, nhíu mày thất vọng. Còn ơi! Ông Phạm Minh gào lên, chạy bồ ra nhà sau. Ông chui đầu vào các ngóc ngách. Nhìn chân nhà, xem dưới đáy hồ nước mơn hấp thùng đựng gạo, sau đó đẩy cửa căn phòng tắm bật đèn. Một hình ảnh hãi hùng hiện ra trước mắt. Đứa con gái 8 tuổi của ông người ngã vào vách, cổ ngẹo sang bên, tay chân mềm nhũn, đôi mắt khép chặt. Trái cổ chặn ngang học, ông Phạm Minh chỉ thốt được vài tiếng ú ớ, sốc đứa con lên, chạy lại ra sân với nét mặt kinh hoàng. Đứa bé xuôi tay, ngoật người sau một lúc ôm con, đi luận quần trước sân trong nỗi đau đớn khôn cùng, người cha quay vào nhà, đặt con lên giường, gục đầu lên người nó, khóc than thảm thiết. Mặc dù đã quen với những vụ án thương tâm, nhưng trình sát lê đại vẫn không kìm được cơn xúc động. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, anh đã nhiều lần nuốt nước mắt. Cái chết của bé gái quá xót xa, nỗi khổ đau của người cha quá cùng cực. Hiếm có nghịch cảnh nào xảy ra đột ngột và tàn nhẫn đến như vậy. Chỉ trong một buổi chiều, người đàn ông hiền lành chân chất phải nhận lấy mấy đại họa. Con mất, vợ bị thương tật, tài sản tiêu tan. Kẻ vô vương nào đó đã lấy chọn một trăm lượng vàng. Số tài sản khá lớn mà vợ chồng nạn nhân đã làm ăn cật lực dành dụng gần cả cuộc đời. Số của gài ấy, hai ông bà chỉ nhằm vào một ý nguyện, tạo dựng tương lai cho đứa con duy nhất. Thế mà chỉ trong phút giây, tất cả sự hy sinh, tất cả mọi ước vọng đều trở nên vô nghĩa. Trước những câu hỏi của cán bộ điều tra, ông Phạm Minh không biết cách nào để trả lời suôn sẻ Một câu hỏi, có lúc Lê Đại phải đọc lại đến năm ba lần, nạn nhân mới đáp tương đối đủ ý. Ông Phạm Minh không hề biết gì về thủ phạm, cho dù là một chi tiết nhỏ. Ông chỉ nhớ trước khi đến bệnh viện, ông ôm con vào lòng hôn lên trán nó, bà khóa cửa nhà cẩn thận. Đứa bé gái ngoan ngoãn, luôn vâng lời cha mẹ, nhưng không hiểu hành động gấp gáp của cha, cứ luôn miệng đòi theo. Cô bé chưa bao giờ đi đâu hoặc ở nhà một mình nên lo sợ. Người cha dỗ rảnh mãi, đứa bé mới miễn cưỡng quay vào nhà, gai chốt cửa. Ông không muốn đứa con chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ. Nào ngờ đứa con lại nhận lấy một thảm họa đau đớn hơn. Hiện trường khá bừa bộn nhưng quá ít chi tiết để nhân viên điều tra có thể nhận định về thủ phạm. Mặc dù hành động trong một thời gian khá dài, song hung thủ đã không để lộ dấu vết. Những vật khả nghi, những vết hẳn trên các khung cửa, ngăn kéo, những dấu tay in mờ nhạt trên các vách tường đều được tái hiện, phân tích bằng các phương tiện kỹ thuật tối tân, nhưng chưa mang lại kết quả. Chỉ có một vấn đề được Bộ Phận Pháp Y giám định kết luận rõ ràng, là đứa bé bị chết do ngạt thở. Ngày qua ngày, trong lúc các trinh sát âm thầm với công việc hết sức khó khăn, thì nỗi tuyệt vọng đớn đau càng thêm thăm thẳm trong lòng người đàn ông bạc phước. Chiếc Boeing 767 hạ cánh xuống đường băng phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc ấy là 15h50. Theo lịch trình đã thông báo thì chuyến bay này đến từ Singapore. Nửa giờ sau, hành khách trên chuyến bay bắt đầu rời khỏi nhà ga. Trong tốc người đủ màu da, có một trung niên để riêng mép mặc comple màu xám cho, tay sách Samsung này, miệng ngậm thuốc láng. Theo sau anh ta là một thanh niên, dáng rong ròng cao. Anh cố lôi hai chiếc vali to cành. Nhìn hai nhân vật này, ai cũng có thể đoán biết đó là chủ và tớ. Người trung niên vừa ra khỏi khu đón khách. Một tiếp phụ ăn mặc sang trọng dắt đứa bé chạy đến, xà vào lòng. Anh, chờ anh suốt ruột quá. Bà ơi, ba đi đâu lâu quá chừng vậy? Người trung niên bỏ chiếc cặp xuống, nắm tay vợ, ẵm đứa con lên, hôn thỏa thích. Chiếc Mercedes 500 màu sữa bóng lộn chờ đến, tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe. Sau một lúc chuyện trò, tất cả bước lên xe. Đó là gia đình tỷ phú Nguyễn Trường An, một doanh nghiệp trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông An nằm trong lớp người biết vận dụng thời cơ, làm giàu nhanh chóng kể từ khi nhà nước áp dụng chính sách mở cửa. công việc ở nhà thế nào? Ông An nói. Chui chảy hết anh ạ, nhưng rất nhiều người mong anh về để bàn một số công chuyện. Người vợ vừa đáp vừa lấy khăn mùi son lau mặt cho chồng. Bình minh con là ngoài ra sao rồi? Có bị cô giáo phạt không? Ông ngàn vuốt tóc đứa con vừa lên 6 tuổi. Cô giáo thương con lắm, cô giáo khen con nhiều hơn là phạt. Đứa bé đáp hồn nhiên. Cô giáo nói, con có đôi mắt to, gương mặt đẹp, lớn lên con sẽ đi cùng đóng phim. Hai vợ chồng nhà tỷ phú cười ồ lên, cái cười hạnh phúc và sung sướng. Hai người sống chung đã 7 năm sau khi sinh đứa bé này. Sự nghiệp của ông bà phất lên như diều gặp gió Theo lời thầy tướng Cung mạng của hai người khác nhau Nhưng nhờ đứa con Mọi việc rắc rối trong cuộc đời đều được hóa giải Chuyến đi lý thú chứ anh Người vợ hỏi Ông An thể hiện niềm vui trên nét mặt Trong 10 ngày ở Ý Anh đã đi nhiều nơi Tiếp xúc với nhiều doanh nhân có tầm cỡ của họ Hãng VAS đã đồng ý chuyển giao công nghệ làm gạch men cao cấp cho mình Nhà máy liên doanh sẽ hoạt động vào 3 năm sau Nhưng tất cả những bước chuẩn bị Phải làm ngay từ bây giờ. Kể cả xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, gửi người, người đi đào tạo. Đầu tư khoảng bao nhiêu? Từ 8 đến 10 triệu đô la. Mấy ngày anh ở Singapore anh vui không? Anh cũng đi tham quan vài công ty, gặp gỡ một số doanh nghiệp. Họ có mời anh liên doanh vài dự án, nhưng anh chưa nhận lời. Sau hai lần đi dưới dạng du lịch, nghỉ bát. Chuyến đi Singapore lần này giúp anh nắm được nhiều điều về tổ chức, điều hành công ty. Năng suất làm việc của họ thuộc vào loại hiệu quả nhất thế giới rồi. Câu chuyện của vợ chồng nhà tỷ phú chưa kết thúc thì trước xe đã dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng của họ. Tại đây có khá đông người đứng đón, hầu hết là trưởng phó các bộ phận trong công ty. Ngoài tính chặt chẽ trong công việc, ông An còn là người cẩn thận trong sinh hoạt. Trong những chuyến đi xa, ông không bao giờ cho thân hữu hoặc nhân viên tổ quyền đưa đón. Ông bảo làm như vậy, người ta sẽ chú ý và làm mất thời giờ của người khác. Mời tất cả các bạn vào nhà. Ông An khoát tay nói với giọng phấn trấn. Mọi người đi thẳng vào phòng khách. Sau mấy phút vào phòng riêng, ông ăn bước ra trong bộ quần áo mới. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp. Nhân chuyến đi đạt nhiều thắng lợi. Trước đông đủ những người lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động của công ty, tôi xin thông báo. Chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn làm việc mới. Công ty chúng ta sẽ nâng lên một vị trí mới. Do đó, tôi cần sự trợ giúp tích cực hơn của các bạn. Để chào mừng sự thành công, tôi xin tạo mỗi người một món quà. Để thiết thực và phù hợp với mọi người, quà được hóa giải, cụ thể là 100 đô la. Hoan hô, tiếng giao mừng và một tràng pháo tay đồng loạt vang lên. Bây giờ các bạn trở về, thu xếp công việc. Một giờ sau, tôi mời các bạn tham dự bữa cơm tại khách sạn New World. Một tràng pháo tay lại vang lên, nét rạng rỡ, hưng phấn, hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Buổi chiều hôm ấy, sau giờ làm việc, Giám đốc Nguyễn An bảo cô thư ký ở lại báo cáo cho ông những việc làm xã hội từ thiện. Theo tổng hợp sơ bộ, trong 3 tháng đầu năm, công ty đã chi 300 triệu đồng cho 60 trường hợp cần trợ giúp. Qua đánh giá của bộ phận giúp việc, giám đốc đã rộng lượng quá mức cần thiết nên số đơn vị và cá nhân yêu cầu giúp đỡ tìm đến công ty ngày càng nhiều, trong đó có cả một số trường hợp có biểu hiện sự lợi dụng. Nghe báo cáo, ông Trường An gật gù, nhưng sau đó ông không đề cập gì đến tình hình vừa qua mà lại hỏi Cô thấy việc làm này đừng lợi ích gì? Rất tốt anh ạ. Cô thư ký đáp. Tốt thế nào? Giám đốc vừa hỏi, vừa lật tờ báo, liếc nhanh các đề mục. Theo ghi nhận của nhiều người, các hoạt động xã hội từ thiện đã tạo thêm uy tín cho công ty. Bây giờ đi đến đâu? Nói đến công ty an bình, hầu như ai cũng biết mà tỏ lòng cảm phục. Em nghĩ mặc dù các hoạt động này mỗi năm chi phí nhiều tiền của, nhưng bù lại. Bù cái gì? Ông Trường An không thích những câu nói bỏ đừng, ngập ngừng. Ai có thái độ đó là ông hỏi xen vào ngay. Bù lại, sẽ được phước đức, sẽ được an lành. Cô thư ký đáp vội. Ông chứng an nhìn thẳng vào mắt người đối diện, xem câu nói ấy là đùa hay thật. Thấy cô thư ký vẫn giữ nguyên thái độ, ông cười nhạt. Cô cũng tinh tế lắm. Lê Vũ Lan sắp đến, cô liên hệ, sắp xếp cho anh đi cống công quà ở mấy cái chùa một chuyến. Người giúp về tư tốn hỏi. Thưa anh, anh định đi trong thành phố hay các tỉnh và chi phí dự trù bao nhiêu? Suy nghĩ một lúc, ông An đáp: cũng nên chọn vài nơi xa để đi, tùy nơi mà mình ủng hộ từ 5 đến 10 triệu. Ngày mai em sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết." Cô thư ký gấp quyển sổ lại. "Cảm ơn, cô về đi." Ông Trở Ngàn đứng dậy bước đến bên cửa sổ kéo tấm rèm che, chăm chú nhìn cảnh sinh hoạt dưới phố. Ông có thói quen thường đứng bên cánh cửa ấy từ tầng 5 của ngôi nhà. Ông có thể phóng tầm mắt quan sát cả không gian bao la hoặc nhìn rõ cảnh nhộn nhịp của khu phố trước mặt. Có lúc ngậm nghĩ, ông cũng không ngờ mình đứng được ở tầm cao này. Hình ảnh của một quá khứ gian nan thỉnh thoảng lại hiện về. Đó là một kỷ niệm buồn mà ông không còn thời gian để hoài niệm. Sau 10 năm bước vào thương trường đấu trí, đấu sức với vòng quay xã hội, ông đã trở thành con người của thế giới khác. Ai cũng nghĩ ông là một nhà kinh tế tài ba, vốn liếng, thế lực, ngày càng lan rộng ở tầm cỡ quốc gia. Chứ không ai biết, ân thật sự vất lên từ những phi vụ mua bán đất đai, nhà cửa. Vào thời buổi, vì hè ở đô thị được tính từng cm, những mảnh đất hoang nông thôn bỗng chốc biến thành vàng. Cơ hội làm giàu đã đến với những ai biết sông và thế trận. 7 năm làm nghề kinh doanh phân bón và vật liệu xây dựng. Những mặt hàng luôn hợp thời, có lúc không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường. Nhưng lợi nhuận không thấm vào đâu so với 3 năm đi buồn đất. Hiện nay ngoài 5 ngôi nhà, 10 phân xưởng đặt giải rác ở các tỉnh miền Đông, miền Tây, vốn đất còn trong tay ông, ẩn dưới nhiều hình thức, cũng có vài chục ngàn mét. Con đường thăng tiến của ông gặp nhiều may mắn, hầu hết các thương vụ đều êm xuôi, nhưng rồi ro chiếm tỷ lệ quá nhỏ. cùng nghề với ông cũng thực hiện những cuộc dấn thân, nhưng có không ít công ty chuốc lấy thảm bại, lâm cảnh nợ nần, giám đốc phải trốn nợ hoặc vào tù. Kinh tế là lợi nhuận, con đường ngắn nhất đưa đến trốn binh hoa, xong cũng là con đường gần nhất cắt đứt bao tham vọng. Giữa voi và chó, giữa ông chủ và gã ăn mày có thể đổi thay trong phút chốc. Có tiếng chuông điện thoại, giám đốc ăn quay lại bàn làm việc bật trước máy cầm tay xinh xắn. Alo, anh hả? Anh dành chưa? Công việc mới xong. Hôm nay anh nên về sớm. Anh có hẹn chú Tư đi ăn cơm tối, em nhắc kẻo anh quên. Chú Tư nào? Thấy chưa? Em đoán có sai đâu. Anh có nhớ gì đâu. Chú Tư chủ tịch đó. Nhớ rồi, còn dư thời gian mà. Anh nói dư, nhưng bữa tiệc nào anh cũng đến trễ. Ông An bật cười. cười. Bây giờ anh là nhân vật quan trọng. Miễn đến là người ta vui rồi. Nhưng với chú Tư thì không được. Chú là nhân vật đại quan trọng. Được. Em chuẩn bị, anh về ngay bây giờ. À, con đâu? Con Tám dắt nó sang nhà ngoại chơi từ lúc mới đi học về. Để em ra gọi nó về. Thôi nhá. Vào buổi chiều, ông An thường nhận những cụ điện thoại của người vợ nhắc chừng ông việc này việc kia. Thật ra nếu không có người trợ lý tầm xa ấy, ông đã quên phứt nhiều việc, kể cả vài cơ hội làm ăn. Nói vậy, nhưng ông trưởng An vẫn chưa chịu rời văn phòng. Ông lại kéo ghế ngồi bên bàn giấy, lấy mấy tập hồ sơ ra xem xét. Nắng chưa tắt hẳn, nhưng màn đêm đã xâm chiếm bầu trời. Kim đồng hồ nhích dần đến số 6. Tiếng điện thoại lại reo, ông An bật máy. Alo, anh An ạ. Bình minh nó lặng đâu mất rồi. Hả? Ông An đứng phất dậy, mặt tái lại. Lạc hồi nào? Mấy năm mười phút thôi. Cho người bổ đi tìm bóng. Không kịp đóng nắp chiếc mobile phone, ông An chạy như bay xuống thang đầu. Chiếc xe ô tô rời khỏi trụ sở công ty An Bình. Kính người ông bà tỷ phú Trường An. Chúng tôi biết ông bà đang lo âu cho số phận của đứa con. Ông bà cứ yên tâm. Hiện nay cháu bé đang ở trong tay chúng tôi. Nó vẫn hồn nhiên vui đùa trước những món đồ chơi mà còn bảo dẫn nó đi đóng phim. Thật tội nghiệp. Cô bé không biết mình đang là nhân vật chính của một câu chuyện hình sự đang bắt đầu những tình tiết gay cấn. Hãy ra 100.000 đô la để chuộc lại đứa bé. Một điều kiện quá đơn giản đối với ông bà. Xin lưu ý nếu công an can thiệp vào việc này chúng tôi cũng chẳng cần số tiền bố thí ấy. những đứa bé sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà nhung lụa của nó. Ông bà là những người có đầu óc siêu hạng, chúng tôi tin là sẽ tính toán chính xác được điều hơn lễ thiệt. đến tuổi thì phú Trần An quá lẫy lừng, đừng để thiên hạ chế cười vì tiếc tiền mà bỏ con. Ngày mai, 21 tháng 5 năm 1995, lúc 9 giờ, chúng tôi đưa cháu bé ra ngã ba Vũng Tàu thực hiện cuộc trao đổi. Một người mặc đồ bộ đội đi xe Vespa, đứng ở góc hướng lên thành phố Biên Hòa, là người đại diện của chúng tôi. Phía gia đình đứa bé, chúng tôi yêu cầu mẹ nó đi nhận. Ngoài tài xế, không còn một ai khác, và nên dặn gã lái xe đừng điều lĩnh. màu ngọc có thể là công an đóng vai Xung quanh khu vực có nhiều họng súng sẵn sàng nhả đạn. Để dễ nhận ra, bà nên đi chiếc xe Honda Accord màu sữa thường ngày, và bên cửa xe ghi rõ số điện thoại cầm tay. 19 30 ngày 20 tháng 5 năm 1995, Tổ chức XHZ Sài Gòn đọc xong những dòng chữ cuối cùng miệng bà Trường An chợt há hốc thân người sụm xuống té vật trên nền nhà trong cơn hoảng hốt ông Trường An la hét người nhà diều bà vào phòng vỗ về làm hô hấp đang lúc những người thân tín trong gia đình ông tỷ phú bùa ra khắp nơi để tìm đứa bé thì sự mất tích đột ngột của cháu Bình Minh đã được xác định một các đạp xích lô đã đến trao cho người gác gian già phong thư có ghi dòng chữ gửi ông Trường An cần đọc ngay nghĩ là một lá thư bình thường nên ông gác gian không hỏi han điều gì. Chuyển nghe lá thư ấy cho ông bà chủ. Một thủ thật tuy cũ mềm nhưng vô cùng lợi hại, bởi vì trong nhiều vụ án mất cắp tấm tiền, những người đạp xích lô thường được bọn tội phạm sử dụng như một phương tiện liên lạc an toàn và hiệu quả. Lúc chạy xuống cầu thang trụ sở, trong đó ông Trần An đã bán tín bán nghi. Ông nghĩ đứa con không thể nào đi lạc, vì từ nhà ông đi sang nhà cha mẹ vợ chỉ cắt bầy một cua quẹo dài non 100 mét, mà đứa bé hàng ngày đều qua lại, có lúc nó còn chạy đi một mình. Đầu luôn vương vấn một ngày nào đó Sẽ có chuyện không may xảy đến với đứa bé Nên thời gian sau này Ông dặn gia đình phải trông non con cẩn thận Kể cả ở trường mẫu giáo Ông cũng cho tiền các cô bà mẫu Chăm lo đặc biệt cho cháu Ông trưởng An nhặt lá thư Đọc lại lần thứ hai Nhíu mày khó chịu trước mấy chữ viết tắt Máu trong người sôi lên Ông bước đến trước kệ Lấy máy điện thoại di động gọi cho một sĩ quan công an đã từng quen biết Alo Thưa, có phải anh Tám không? Em là an đây. Mời ăn ở công ty An Bình đây. Ô, oh, xin chào. Lâu quá mới gặp. Mời an khỏe không? Anh Tám ơi. Có việc gì? Nói đi. Một việc... Nói đi. Sao lại ngập ngừng? Anh Tám ơi. Ủa? Sao kêu tên Hoài vậy? Bữa nay sao chú Mười mày vui quá vậy? Ai, bữa nào nhậu chơi nha. Chỉ việc đó thôi sao. Cảm ơn. Lúc trẻ anh bận quá. Có dịp sẽ hẹn gặp nhau. Ai, chào anh Tám nha. Ông An đã kịp dừng lại ý nghĩ cầu cứu nhà chức trách. Ông không tin bọn tội phạm sẽ để ông yên ổn làm ăn, sau khi chúng đã nhận được tiền. Nhưng ông không thể không tin, chúng sẽ thủ tiêu con gái ông vì không thực hiện được yêu sách. Bà Trần An trở ra phòng khách với niệm bộ bơ phờ Cú dạo đầu của bọn tội phạm đã biến người đàn bà Đài Cát trở thành một người trông như bị bệnh thần kinh. Đối với người mẹ, không có đòn ác hiểm nào bằng đánh vào đứa con. Quân tri đây là là con một được chăm sóc đến từng bước đi, giấc ngủ. Tính ra bây giờ anh ơi, bà thả người chân bộ san lông, hai tay ôm mặt khóc nức Thái độ của ông An qua cú điện thoại đã đưa ra một giải pháp, đồng ý các điều kiện của bọn người giấu mặt để cứu đứa bé. Suốt đêm hôm đó, ngôi biệt tự sơn màu vàng huyền rượu nằm trên đường Nguyễn Đình Triều cứ mở đèn sáng choang. Dù mệt là với công việc, nhưng ông trưởng An không làm sao chập mắt. Trước bàn sơn mài kê giữa phòng khách có đến ba chiếc viên cà phê và cái gạt tàn đầy áp đầu lọc thuốc lá. Hết đứng lại ngồi, hết đi lại bóp chán, vò đầu nghĩ ngợi. Những động tác ấy không biết nhà thị phú đã lặp lại bao nhiêu lần trong căn phòng sang trọng. Ở một căn phòng khác, bà ăn nằm giật dở trên chiếc giường trải nhung hồng. Xung quanh là những tấm ảnh kỷ niệm của đứa con. Hầu như bức ảnh nào cũng có người mẹ và nụ cười của đứa bé. Bà sợ mất những nụ cười ấy, bà đau đớn khi chợt nghĩ nếu mai đây xảy ra một cuộc chiên ly, thỉnh thoảng tiếng nức tức nghẹn lại hòa lẫn trong không gian tĩnh mịch. Trời vừa rực sáng, ông Trần An gọi người lái xe và hai nhân viên thân tín đến một địa điểm khác. Tại đây họ dùng điểm tâm và bàn thảo kế hoạch đối phó với thủ đoạn của bọn bất cóc. Điều lo lắng nhất của ông Trần An là sợ chúng không trao trả đứa bé hoặc xảy ra một cuộc xung đột ngoài ý muốn. Suy tính mãi, cuối cùng tất cả anh phải chấp nhận phương án do bọn tội phạm đưa ra là và thực hiện các chi tiết do ông Trưởng An hoạch định. Đúng 8 giờ bà Trưởng An đem 100.000 đô la lên đường đi chỗ con. Bà mặc chiếc áo dài màu tím, nhưng màu tím ấy không buồn bã hơn gương mặt của bà. Chỉ có một đêm bật bã, người phụ nữ tuổi mới 30 đã suy sụp tinh thần lẫn thể xác. Ông An tiễn vợ với ánh mắt lo âu, mặc dù là man lớn và chạm nhiều với người đời. Nhưng chưa bao giờ ông để vợ đối phó Với những vấn đề căng thẳng Huống chi Đây lại phải đi đối đầu với bọn tội phạm hung dữ Em phải bình tĩnh Ông An nắm tay vợ dặn dò Em sẽ bình tĩnh Anh đừng lo lắng Nếu chúng nó đồng ý đổi mạng em để thay con Em sẽ sẵn sàng Giọng bà ăn yếu ớt Nhưng cường quyết Không có chuyện đó đâu trong bọn chúng sẽ trả con thôi Ông An chấn an vợ Chiếc đã Accord lao nhanh theo hướng đông thành phố. Trong tâm trạng nôn nóng, hồi hộp hồ và lo sợ, người phụ nữ cứ luôn miệng khấn vái trời vật. Có may mắn gì không? Hàng chục lần đi qua các giao lộ, chiếc xe đều gặp đèn xanh. Hiểu được tâm trạng bà chủ, anh tài xế đã nói lên điểm lành ấy và bà an cũng buồn bã hy vọng. Chiếc xe vừa lao qua cầu Sài Gòn thì máy điện thoại cầm tay của bà an réo vang, một giọng nói xa lạ phát ra. "Chào bà tỷ Phú." Chúng tôi rất hoàn ngành thiền trí của ông bà. Thế nhưng cuộc trao đổi hôm nay không thể thực hiện được. Bà có biết lý do gì không? Phía sau bà lại có thêm một đoàn người đi hộ tống đấy. Ông nhà của bà cũng có nhiều mẹo vặt, nhưng không lừa được chúng tôi đâu. Chúng tôi đã nói rất cụ thể. Chỉ mỗi mình bà được đi đến điểm hẹn mà thôi. Sự cố tình vi phạm giao ước của ông bà sẽ gây nguy hại cho đứa bé. Chúng tôi dành cho ông bà thêm một thời gian suy tính. Nhưng nhớ là suy tính để thực hiện điều kiện chứ không phải để bàn cách đối phó. Chúc bà gặp nhiều may mắn. Xin chào. Bà An chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã cúp máy. Bất ngờ đến thằng thốt. Bà dương mắt qua cửa kính xe, cố tìm một ai đó trên đường phố đang cuồn cuộn người xe. Thưa bà, thế nào? Biết là đã gặp sự cố, người lái xe bột miệng. Cứ, cứ chạy đến, đến địa điểm, chạy nhanh lên. Giọng bà An ngắt quãng. Kinh tốc độ của chiếc xe có lúc vọt lên 80. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã đứng trước điểm hẹn. Bà ăn bước xuống thất thểu đi loanh quanh. 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ. Cái nắng như muốn thiêu đốt người đàn bà đau khổ. Hai ngày trôi qua. Công ty an bình làm việc trong không khí của nắng tăng. Hàng chục người trong khối văn phòng vẫn đến trụ sở, vẫn ngồi trật tự ở từng vị trí. Nhưng họ giống như những người máy, xoay trở chậm chạp nặng nề, đầu óc thơ thần, bưng qua Sự cố tuy đã được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ai cũng có thể đoán biết gia đình giám đốc đang gặp đại nạn. Ông trở an có đến trụ sở, nhưng công việc hầu như bị bế tắc. Những vấn đề liên quan đến tài chính không ai có thể giải quyết, trong khi công việc hàng ngày của công ty có đến hàng chục, hàng trăm chi tiết liên quan đến đồng tiền. dáng người cao to bệ vệ của ông trật rũ xuống như thân cây thiếu nước. Giọng nói sang tràng thường ngày cũng được thay bằng một âm thanh khàn đục đứt khúc. Người nhận lấy nhiều nhất hậu quả cuộc thay đổi tâm lý của vị giám đốc chính là cô thư ký riêng. Biết ông chủ đang khủng hoảng thần kinh, nhưng có những sự việc cô không thể không trình báo. Thưa anh, có vái đoàn ủy ban quận đến bàn việc xây dựng nhà tình nghĩa? Tình nghĩa nỗi gì? Cô mời họ về đi. Thưa anh, có đoàn Australia đến bàn chuyện đầu tư xây dựng khách sạn mà họ đã đặt vấn đề với anh tại Melbourne hồi 3 tháng trước. Đầu óc đâu mà bàn Cô bảo họ chờ thêm vài hôm Tiền ăn ở khách sạn tôi lo hết Thưa anh, của ông cục trưởng Z28 Cần gặp để bàn việc riêng Cô ra bảo tôi nằm liệt giường rồi Thưa anh, công ty xây dựng số 9 Đến nhận 20 tỷ máy đã ký duyệt cho họ vay Thưa Hoài, cô về lấy tiền nhà cho họ vay đi Đối với nhà tỷ phú Trong những giờ phút này không có công việc gì Không có nhân vật nào quan trọng hơn sinh mạng của đứa con tất cả mọi thứ ông đang làm, sự nghiệp to tát mà ông đã xây dựng đều trở nên vô nghĩa nếu như nỗi khổ đau về đứa con cứ đeo đẳng dày vò. Ông ngồi đấy như một pho tượng đá, cái nhìn lạnh nhạt, thân xác chờ chờ. căn phòng rộng mấy chục mét vuông thường khi luôn sinh động, khách tấp nập ra vào, tiếng cười nói chan hòa, giờ vắng lặng mênh mông như cánh đồng không sự sống. trước tình thế này, ông không biết phải làm sao. ngồi chờ thì như người bị treo trên đống lửa. Tìm kiếm thì không có hướng đi, địa chỉ. Đau đớn lẫn cầm giận. Ông không ngờ có lúc con người nhiều tiền của thế lực như ông lại phải khoanh tay trước lũ tội phạm vô danh tiểu tốt. Thưa anh, có điện thoại khẩn. Cô thư ký lại đầy cờ kính bước vào, đôi mắt cô đỏ hoe, không hiểu do xúc động trước nỗi khổ đau của một gia đình hay do tồi thân trước những lời nặng nhẹ của giám đốc. Ai gọi? Ông Trường An lại nhíu mặt khó hiểu. Thưa họ không xưng danh tánh, giọng nói rất lạ, bảo là sẽ mang lại niềm vui cho ông bà An. Cô thư ký vừa đáp vừa tránh cái nhìn buồn bực của người trước mặt. Ánh mắt ông An đục lại, một thoáng định tâm, ông bước ra phòng ngoài, nhấc chiếc ống nghe màu đỏ. Alo, tôi là An đây. Chào ông, nếu ông là ông An, thì cho chúng tôi biết số máy điện thoại cầm tay. Chúng tôi không thể nói chuyện với ông qua đường dây này. Đồng thời để kiểm chứng ông có phải là người chúng tôi cần gặp không? Alo? Ông nghe rõ không? Tôi vẫn nghe đây. Tại sao ông không trả lời? Ông có đồng ý không? Anh là ai? Ông là người thông minh. Tại sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Tôi là người định đến gặp bà vợ ông ở ngã ba Vũng Tàu cách đây hai hôm. Ông rõ chưa? Nếu ông không muốn tiếp xúc, chúng tôi sẽ cắt liên lạc. được, anh ghi đi. Số 01908 1111. Ông bật máy, lựa nơi kín đáo, chờ ít phút. Ông An trở vào phòng, tiện tay bấm luôn trước nút gãi ổ khóa cửa. Ông mở gói đăn hiu, rút một điếu gắn lên môi. Thời gian trôi, chiếc máy điện thoại cầm tay để trên bàn giấy không hề chuyển động. Ông An đốt điếu thuốc thứ hai, giết liên tục. Những kẻ khốn nạn lại giờ trò hành hạ. Ông không quan tâm đến những điều kiện do chúng đưa ra, chỉ lo lắng cho sinh mạng đứa con. Nhưng ác nỗi, số phần của đứa con này gắn liền với những điều kiện của chúng nó Ông ảo ước ngay bây giờ nếu đứa con trở về hiện diện trong căn phòng này chẳng những một trăm ngàn đô la mà bao nhiêu phần gia tài, ông cũng sẵn sàng đánh đổi. Trước máy điện thoại di động rèo, ông An nhanh tay cầm chiếc máy, bật nắp. Alo, cho con gặp ông An. Nhà tỷ phú vui mừng đến nặng người khi nghe giọng nói quen thuộc của một đứa bé. Ông An đây, phải bình minh không? Ba đây. Ba ơi, sao ba không đi giúp con về? Con sợ quá. Con đang ở đâu vậy? Con không biết toàn là người lạ không à? Người ta nói ba má gửi con cho người ta giữ mấy bữa Người ta cứ nhốt con ở trong phòng hoài Người ta có cho con ăn uống không? Con ăn ít lắm Con ngủ cũng không được Người ta lấy thuốc cho con uống Sao con không ăn? Con nhớ nhà quá Con dám ăn đi Đừng lo lắng gì hết Con sẽ về nhà Con sợ lắm Tối nay con sẽ ngủ không được nữa Trời ơi con biết ở đó phường mấy quận mấy không? Con không biết, con nhớ ba má quá. Đến giúp con về đi. Tìm ông ngàn thất lại khi nghe tiếng thút thít của đứa con. Bà, bà sẽ giúp con về. Con ơi! Ba ơi, đừng bỏ con nha Bình minh ơi, bình minh, bình minh. Ông ngăn gào lên và chợt nhận ra đầu dây bên kia đã cắt. Chào ông trưởng An. Ông có nhận ra tiếng nói của tôi không? Có. Anh nói đi. Đại gia chúng tôi không nên gọi ông vào lúc đêm hôm khuya khoát như thế này. Nhưng chúng tôi biết ông khó ngủ, và nói chuyện vào lúc này, ông dễ bình tâm, suy xét hơn. Con gái tôi đâu? Nó vừa mới yên giấc. Chúng tôi cũng cực khổ lắm, mấy đêm này dỗ mãi, nó không chịu ngủ, đành phải cho nó uống thuốc an thần. Trời ơi, tại sao cái này làm như vậy? Ông thông cảm, nếu ông ở vào trường hợp của chúng tôi, ông cũng phải làm như vậy thôi. Chúng tôi chưa giết hại nó mà Tôi vàn canh Đừng ngay ngại cháu nữa Vấn đề tùy tục vào thái độ của vợ chồng ông mà thôi Anh cần gì Cứ nói đi Chỉ cần ông nghiêm chỉnh thực hiện điều kiện mà chúng tôi đã đưa ra Tôi sẵn sàng Tài canh quá nghi ngờ Chúng tôi không cố ý làm trái điều gì cả Chúng tôi chưa tin thiện trí của ông Vậy tôi phải làm thế nào Tôi sẽ trả thêm 100.000 ngàn đô la nữa Nếu các anh Ông cứ nói tiếp đi Các anh đưa con gái tôi về nhà ngay bây giờ. <cười> ông nghĩ chúng tôi là trẻ con chắc. Tôi lấy danh dự, bảo đảm với các anh là không có một sự bố trí nào cả, chứ có một cơ quan công an nào biết việc này hết. Các anh đưa cháu đến nhà, hoặc hẹn ở chỗ nào, chỉ có tôi hoặc vợ tôi ra đón mà thôi. <cười> xin lỗi, chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của ông, dù ông có đưa thêm bao nhiêu tiền đi nữa. <cười> Như vậy tôi biết phải chứng minh với các anh bằng cách gì. Ông nghe rõ nha. Ngày mai. Ủa? Sao máy của ông nghe rè rè? Nó hết pin, chờ tôi một chút. Ông Trần An vội vàng bước đến ổ sạc, lấy cục pin thay vào trước máy điện thoại cầm tay, rồi chờ đợi. Nhưng thật lâu, người ở đầu dây bên kia vẫn chưa gọi lại. Ông rút thuốc láng, bật lửa hút. Đây là đêm thứ ba, ông thức trắng, hết đứng lại ngồi, rồi đi loanh quanh trong phòng khách. Ở góc phòng... Cạnh cây đàn piano, bà vợ ông nằm rũ rượi trên trước ghế dựa bằng gỗ cầm lai. Hai viên thuốc an thần đã buộc bà thiếp đi sau mấy đêm chập chờn căng thẳng. Khi nghe chồng thuật lại khoảnh khắc trò chuyện với đứa con, bà gạo lên vật vã mấy lần. Kể từ đó gần như từng phút, hai người cứ trông, chờ cuộc tiếp xúc với bọn người giống mặt. Nhưng thời gian cứ làm tăng thêm nỗi đau đớn, dày vò. Thưa cậu! Cô gái giúp việc xuất hiện ở cánh cửa hông, rón rén bước vào. Gì đó? Ông Trần An không buồn nhìn lại, hỏi với giọng khó chịu. Cậu ăn gì không? Cô giúp việc nhìn ông chủ với ánh mắt lo lắng. Làm sao nuốt cho trôi mà ăn? Mấy bữa nay cậu ăn rất ít, sức khỏe không bảo đảm. Ông Trần An trần ngoái lại đai nghiến. Nếu không có sự vô ý của mày, thì tao đâu có thức trắng đêm, bỏ ăn như thế này. Cô gái ôm mặt khóc nấc. Sau khi đứa bé mất tích, cô là người bị gia đình ông chủ cẩn vấn, trách mắng nhiều nhất. Và chính cô cũng tự thấy mình có lỗi lớn trong tai họa này. Bao nhiêu nước mắt lo no lắng của gia đình ông chủ đổ ra, cô cũng đã bù lại bằng bấy nhiêu giọt lệ hối tiếc. Người duy nhất không mở lời trách mắng, thường xuyên động viên chấn an cô, đó là bà chủ. Tuy đau đớn tột cùng, nhưng bà không nghĩ rằng cô có lỗi. Cho đó chỉ là chuyện xui rủi không ai lường trước được. Cô ở cạnh bà chủ từ khi bé Bình Minh mới chào đời. Mặc dù vai vế của hai người cách quá xa, nhưng tình cảm ngày càng đậm đà, buồn vui đều chia sẻ. Đánh giá cô là đại tớ trung thành, nên bà chủ cho phép cô sinh hoạt tự do trong gia đình, vượt qua những khuôn phép đang áp dụng với những người giúp việc khác. Nghĩ lại điều đó, biết mình đã nặng lời ông Trường An dịu dọng. Mày vào pha cho cậu một ly sữa, đừng ngọt quá. Chỉ đợi có mấy nhiêu, cô gái giúp việc liền bước vào trong. Trước mobile phone trên tay nhà tỷ phú chợt rung lên. Alo, ông Ngan phải không? Xin lỗi ông nhé, buồn ngủ quá nên chúng tôi phải ra ngoài uống một tí cà phê. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Anh nói đi, ngày mai thế nào? Ngày mai đúng 11 giờ, chúng tôi chờ ông ở dốc 47 Long Thành, Đồng Nai. Ông biết địa điểm đó không? Biết trên đường đi Vũng Tàu ai cũng thấy cái dốc đó hết. Trên cái dốc có tượng Phật bán thân. Chúng ta sẽ thực hiện cuộc trao đổi ngay tại đó. Đồng ý. Lần này ông trực tiếp đi, tự lái xe. Không một ai được đi theo cả. Đồng ý. Tiền không được bọc lại, cứ cột dây để tự nhiên. Chúng tôi không có thời gian mở ra để kiểm soát. Đồng ý. Ông có hỏi gì không? Các anh đến bằng phương tiện gì, có dấu hiệu gì để dễ nhận ra? Chúng tôi chưa biết đến đó bằng phương tiện gì cho tiền lợi. Chi tiết để dễ nhận ra chính là đứa bé. Tôi, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Chúng tôi xin đọc lại. Ông chỉ đến một mình thôi nha. Tính mạng của con gái ông gắn liền với thái độ của ông định. Anh cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc. <cười> Ngài thị phú ơi, chúng tôi là dân tứ cố vô thân, làm gì có điện thoại mà ông xin số. Mấy lần nói chuyện với ông, chúng tôi đều phải đi thuê máy của người ta đó. Thôi nha, ông ngủ đi, sáng mai còn tỉnh táo để mà lái xe. Ông Trường An đóng nắp chiếc máy, thả vật người trên chiếc ghế salon. Cô giúp việc mang ly sữa vào đặt trên bàn trước mặt ông. Đưa tay so mặt mấy lần, nhà tỷ phú ra lệnh lấy chai rượu lại đây. Ngạc nhiên nhưng cô giúp việc vẫn bước đến trước tổ sân mài lấy chai rượu đã uống giang giờ. Nhà thị phú mở nắp chai, rót rượu ngay vào tách uống trà, ực một hơi rồi tách thứ hai. Vài phút sau người ông mềm ra, ngã vật trên thành ghế. Buổi sáng hôm mấy, ông An đến trụ sở hơi muộn. Mặc dù đã cố sửa soạn tươm tất, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sắc diện phờ phạc và cử chỉ không bình thường của ông. Khi bước vào văn phòng, Ông trông thấy nhân viên đã ngồi đầy đủ ở vị trí và cô thư ký đang cầm cùi chất đống sổ sách. Cô thư ký đứng dậy chào ông với cặp mắt ái ngại, ông cũng chào đáp lễ với thái độ nhẹ nhàng hơn. Tuy sự cố của gia đình vẫn còn đang căng thẳng, nhưng sau cái đêm đối thoại trực tiếp với bọn bắt cóc, ông như chút được một phần gánh nặng và ông nghĩ sự việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Cơ sở đơn giản để ông khẳng định điều ấy chính là tiền. Mục đích tối thượng của bọn bắt cóc chỉ có bấy nhiêu và ông sẵn sàng xử lý các tình huống bằng cơ sở đó. Ông gọi cô thư ký vào bản báo cáo những vấn đề lớn diễn ra trong hai ngày qua và ủy quyền cho phó giám đốc giải quyết một số sự việc. Liếc nhìn xung quanh một lượt, ông hỏi người giúp việc thân cận. Mọi người có biết điều gì đang xảy ra không? Cô thư ký e rè. Thưa, có người biết, có người không? Ông An hỏi tiếp. Họ biết việc gì? Cô thư ký ấp úng Biết là gia đình ông chủ đang có chuyện không vui. Ông An nhíu mày Họ có biết cụ thể không? Cô thư ký đáp. Thưa... không. Ông An nhìn vào đôi mắt buồn bã của người trước mặt. Còn cô? Cô thư ký gật đầu. À... biết bé Bình Minh đang bị nạn. Có bao nhiêu người biết rõ việc này? Em... em cũng không biết. Hỏi vậy nhưng ông An đoán biết sự việc đã lan rộng trong công ty và đó chính là điều làm ông lo lắng. Dư luận thường làm cho vấn đề thêm phức tạp, có lúc khó giải quyết. Có thể đã muộn nhưng ông An bảo cô thư ký đi dặn dò các nhân viên của mình. Không nên đem chuyện nói ra bên ngoài, nếu ai không chấp hành, ông sẽ cho nghỉ việc. Còn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn với bọn bắt cấp. Ông ngăn mở sách tay. Đếm lại số tiền đã cố từng sấp thành 10.000. Sau đó ông còn mở ngăn kéo, lấy thêm mấy sấp đô la nữa. Ông nhanh chân bước xuống tăng đầu, bảo người lái xe bước ra ngoài và ngồi sau tay lái. Trước khi nổ máy, ông dặn người cũng thuộc loại thân tín. Chỉ mười có hỏi, cứ bảo một lát nữa anh về. Anh tài xế vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Sao anh không cho ai theo phụ giúp? Ông An hắc đầu. Không cần. Chẳng có việc gì quan trọng cả. Chiếc xe màu sữa lại phóng ra hướng đông thành phố. Ông An lái xe, thành thảo, chạy với tốc độ nhanh nhưng không nôn nóng. Ông đích ninh sự việc sẽ diễn tiến tốt đẹp và trong đầu trật hiện ra hình ảnh của đứa con gái. Cuộc hẹn này ông không nói với một ai. Kể cả người vợ đang thấm nỗi khổ đau. Lúc thức giấc trước khi đến văn phòng, ông ép bà uống cạn một ly sữa và khuyên nhủ đừng lo lắng thái quá. Ông cũng không nghĩ đến chuyện phải đối phó với bọn tội phạm, vì suy cho cùng trong cuộc chơi này, chúng đã nắm phần chui của con dao. 10 giờ 45, chiếc xe đã đến điểm hẹn. Sau khi lùi xe sâu vào bãi đất trống cạnh xa lộ, ông An bước xuống đi loanh quanh, quanh quan sát. Sợ đối phương nghi ngờ, ông không mang theo người một vật gì kể cả máy điện thoại cầm tay. Ông muốn chúng thấy thiện trí của mình. 10 giờ 50, ông An rút đứa thuốc gắn lên môi, thản như đi tới đi lui, rồi dừng lại dưới bức tượng Phật Thích Ca. Đôi mắt Phật thật hiền tờ, rộng lượng, bao la. Hy vọng qua những năm tháng dốc tâm làm việc từ thiện, giúp đỡ nhiều người, đến lúc này ông sẽ được ơn trên phò hộ. 10 giờ 55, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Đột nhân dừng ngay trên dốc bốn cảnh Minh bước xuống xe dài đều hai bên lề đường ông An thẳng thốt đứng nhìn chưa biết xử lý ra sao thì một cảnh binh trông thấy tiến về phía ông ông làm gì ở đây sau cái chào anh cảnh sát hỏi ông An lúng túng không đáp chúng tôi là đội tuần tra gia giao thông xin vui lòng cho kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe ông An lập tức làm theo lệnh cảnh sát nhìn thoáng qua anh cảnh sát trả lại giấy tờ và hỏi xe ông bị sự cố hả à, Dạ không ông an đáp ngay ông có cần giúp đỡ gì không Anh cảnh sát có vẻ địch sự. Cảm ơn, không cần. Ông An khoát tay. Chào ông. Anh cảnh sát trở ra ngoài. Lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Ông An bối rối đến khó thở. Tại sao lại có chuyện tình cờ đến nguy hại như vậy? Cuộc trao đổi làm sao tiến hành khi bọn tội phạm trông thấy mấy người cảnh sát đứng lù lù trước mặt. Chưa biết làm cách nào để xoay trở tình huống. Ông An chợt trông thấy một chiếc xe Honda màu đỏ chạy vụt qua. Trên xe có hai người đàn ông đeo kính đen, ngồi ở giữa chừng là một đứa bé, ở vị trí cách con đường chưa đầy 50 mét. Có lẽ đôi mắt ông An không lầm Một đứa bé gái. Chiếc Honda của bọn tội phạm, chúng bỏ cuộc hẹn vì trông thấy cảnh sát. Qua mấy giây nhảy múa với các câu hỏi, đầu hốc đã kịp định thần. Ông An liền leo lên xe, đuổi theo chiếc Honda màu đỏ. Đoạn đường Long Thành chật hẹp, xe cộ ngược xuôi lại nhiều nên rồi tài tình cách mấy. Ông An cũng không làm sao điều khiển tốc độ như ý muốn. Trên nhiều cây số, chiếc xe phải chạy sau lưng một đoàn xe tải, xe bus. Cuộc dự đuổi có lẽ không thành công. Khi ông lái xe đến ngã ba Vũng Tàu, thì ông An tróng váng trước một rừng người xe manh mông. Không còn hy vọng gì để tìm ra chiếc Honda có chở đứa bé. Nhà tỷ phú tấp xe vào đề, gục đầu trên vô lăng. Nỗi đau đã kéo đến dài vò người đàn ông nhiều tiền nhiều của. Người gác gian ruột rè bước vào phòng Điều bộ công kính nhỏ rộng Thương chủ có người cần gặp ông Ông Trần An nhíu mày Ai vậy Người ấy chẳng 35 tuổi Ăn mặc bình thường, tướng mạo cao lớn, khỏe mạnh Xin gặp ông chủ có việc riêng Ông Trần An rời khỏi trước ghế salon Bóp tràn nghĩ ngợi Chẳng lẽ bọn tội phạm lại liều lĩnh Tìm đến tận nhà ông Một hồi lâu ông quay lại hỏi Họ đi mấy người Ông già gác gian đáp ngay dạ một người ông trưởng an gật đầu được mời người đó vào phòng khách bảo anh em bảo vệ đề phòng xung quanh sau cái cúi đầu người gác ra nhanh chân bước ra khoác vào người bộ quần áo thể thao ông trưởng an chậm rãi bước đến phòng khách người thanh niên thản nhiên ngồi ngắm ngó pho tượng venus bằng đá non nước đặt ở góc phòng ông trưởng an lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy khách là người hoàn toàn xa lạ người thanh niên đứng dậy nở nụ cười chào chủ nhà ông trưởng an nhìn khách từ đầu đến chân Xin lỗi, tôi chưa hề biết anh. Khách ngồi xuống ghế, cười nhạt. Tôi cũng mới gặp ông lần đầu. Anh có thể tự giới thiệu. Người khách rút từ tôi áo một chiếc thẻ màu đỏ chia trước mặt chủ nhà, giọng rõ rạc. Tôi là đại quý Lê đại đôi trưởng đội trọng án, phòng cảnh sát hình sự. Nỗi ngạc nhiên càng tăng lên trên gương mặt ông trưởng an. Đợi người giúp việc bay nước mời khách xong rồi, ông trưởng an lên tiếng. Nhà thôi đâu có việc gì cần đến công an, xin lỗi ai mời anh đến. Anh đội trưởng liếc mắt một lượt rồi nhỏ giọng ông hãy ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ đi ra ngoài chẳng có gì phải ứng phó cả ông an khoát tay mấy nhân viên mai phục ngoài cửa lập tức tháo đuôi anh đội trưởng nhìn thẳng người đối diện không ai mời chúng tôi đến đây cả chúng tôi tự đến vì nghĩ trách nhiệm ông an dò xét anh nói gì tôi không hiểu anh đội trưởng mỉm cười ông thừa hiểu nhưng ông không muốn nói lạ thật Ông An vỗ vỗ trán. Con gái ông bị bắt cóc ba ngày nay rồi, phải không? Ông An giật mình, cái nhìn chật lấm lét. Đại viên Lê Đại nói tiếp. Ông có cần hỏi tại sao chúng tôi biết việc này không? Câu hỏi có lẽ sẽ thừa thảy. Ông An tiên đoán dư luận trong công ty đã nan đến tai Công An. Sao? Ông đang nghĩ gì? Đến lúc này ông An phải nói thật. Tôi hết sức bất ngờ khi canh anh biết đến chuyện này. Anh đội trưởng biết thẳng vào vấn đề. Ông vẫn chưa đưa được con gái ông về nhà ông an lắc đầu buồn rầu chưa cả hai lần hẹn họ trao đổi đều không gặp may ông có cần sự giúp sức của chúng tôi không ông an lại lộ về bối rối không đáp ông sợ chúng nó gây thêm khó khăn phải không ông an vẫn lặng thinh hàng chục vụ tống tiền đều có một chi tiết giống nhau như đúc thủ phạm đều buộc nạn nhân không được khai báo với cơ quan công an không được làm mà mỹ để dư luận chú ý thế mà chúng chưa bao giờ nhượng bộ nạn nhân một bước ông an nhìn đồng hồ trượt hỏi gần 10 giờ khuya rồi anh có muốn dùng gì không Bánh mì, trái cây hay bia? Anh trinh sát thưởng ứng Cho tôi một lon bia Tôi cũng muốn nói hết chuyện với ông trong đêm nay Ông An bấm máy liên lạc nội bộ Gọi người phục vụ mang đến hai lon bia Và một đĩa hạt rẻ Sau đó ông gặng hỏi Sao anh không đến ban ngày cho đỡ nhọc công hơn? Anh trinh sát đáp Chỉ vì muốn tránh phần rắc rối cho gia đình ông Nên tôi phải đến vào giờ này Ông An ngồi tương lự Anh trinh sát nhận ly bia từ tay người giúp việc Ông An hớp từng ngụm nhỏ ánh mắt đăm chiêu Thời gian nặng lẽ trôi, chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển nhưng đắt tiền, gõ mười tiếng đều đặt. Ông lại nghĩ gì? Lê lại hỏi. Tôi nhớ con tôi. Giọng ông an giàu giàu. Đây là đêm thứ tư cháu xa nhà, phải không? Với vợ chồng tôi, nó dài gần như là bốn thế kỷ. Tôi hỏi lại ông một điều, ông có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không? Tôi rất cần, nhưng tôi sợ... Ông sợ gì? Khi chúng phát giác, sự việc sẽ phức tạp thêm, tính mạng của con gái tôi sẽ nguy kịch. Ông có tin bọn chúng sẽ hại cháu không? Mục đích duy nhất của chúng là tiền, nhưng đến lúc nào đó không thực hiện được ý định, chúng cũng có thể điên tiết, hành động cho bỏ ghét. Ông nghĩ rằng lúc nào ông sẽ chuộc được đứa con? Chưa nghĩ ra được, đã hai lần rồi. Ông tin là khi nhận được tiền, bọn chúng sẽ trả con cho ông. Ơ, sao? Anh nói sao? Đến lúc này ông có tin cháu bé vẫn còn ở bên chúng hay đã bị vứt vào một xó xình nào đó không? Tôi không tin, tôi không tin. Tôi không tin chúng cho hành động dã man như vậy. Ít có tên tội phạm nào không có mau dạ thú và chúng không thể thực hiện hành vi bằng những kiểu cách êm ái nhân từ. <cười> tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Tùy ông quyết định. Nhưng không thể ngồi chờ bọn chúng ban bộ ân huệ, Không thể thụ động đón đợi những giải pháp do chúng đưa ra. Các anh... Tôi đưa con tôi về được không? Điều tra là một việc khó, công an không phải là thần để có thể nhìn thấu bọn tội phạm ở mọi ngóc ngách. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm nếu ông đồng ý cộng tác. <cười> cho tôi suy nghĩ lại. Được. Tuy gấp gáp nhưng ông vẫn còn thời gian. Khi cần ông cứ gọi thẳng đến số máy phòng cảnh sát hình sự. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi một niềm an ủi. Đại úy Lê Đại đứng dậy, ông chở an tiễn khách ra tận cổng. Cả hai không nói thêm điều gì. Khi ông An trở vào nhà, bà vợ ông ôm lấy chồng thổn thức. Ôi ôi, con mình chết mất. Mưa dai dẳng từ chiều đến tối. Phủ lên thành phố một bầu không khí ảm đạp, u buồn. Ngôi biệt thự màu vàng huyền nào cũng trở nên lạnh lẽo, tịch lưu. Vẫn trong căn phòng khách sang trọng, phơi bày sự giàu có của một nhà tỷ phú. Ông bà Trường An ngồi ổ rũ, sầu lo. Họ không biết nói với nhau những gì... Khi sức khỏe và tinh thần gần như cạn kiệt, tình cảnh của họ lúc này không khác gì người đi biển bị sóng đánh bể thuyền đang ngụp lặn linh đanh giữa đại dương. Đồng tiền có lúc không phải là tất cả, nó đã nhẫn tầm thở ơ với họ, mỉa mai hơn nó lại là nguyên nhân gây ra cơn dông tố dữ dội này. Mặc dù nghe đạp lại nhiều lần, nhưng ông Trần An vẫn không trả lời yêu cầu của anh trinh sát. Ông chưa tin sự can thiệp của công an sẽ mang lại kết quả và nghĩ mình đủ khả năng để giải quyết các điều kiện của bọn tội phạm. Tuy nhiên, suốt đêm hôm qua, những giải thiết của trinh sát cũng làm ông ông lo. Bọn tội phạm đưa ra những điều kiện khắt khe, nhưng liệu chúng có đáp lại nguyện vọng duy nhất của gia đình nạn nhân? Sau khi nhận tiền, chúng có chịu trao trả cho bé hoặc để ông yên ổn làm ăn. Mục đích của chúng là tiền hay còn một dụng ý nào khác? Sau cuộc hẹn lần thứ hai, cho đến giờ, ke dấu mặt vẫn chưa lên tiếng. Điều nguy hại là sự việc đã bùng nổ, dư luận ngày càng lan rộng và đã đến tay công an. Thời gian kéo dài, vấn đề sẽ càng thêm rối rắm. Trước những đoàn tấn công hiểm hóc của đối phương, ông hoàn toàn bị động, chỉ lo chống đỡ. Lẽ nào số phận cứ để cho người khác định đoạt, cứ đau khổ đón chờ ơn mưa móc của bọn lưu manh. Phải mở một lối thoát, phải tìm cách xua đám mây u ám này đi. Ông Trần An bật dậy, bước đến chiếc kệ, nhấc máy điện thoại. Alo, em chào anh Tám. Ôi, chào mời An, khỏe không? Em muốn xin ý kiến anh một việc. Nói đi, xem em có giúp được gì cho mày không? Nhà tỷ phú huệ hoài kể vắn tắt câu chuyện và xin ý kiến bị trung tá công an về cách giải quyết. Người bên đầu dây tỏ ra bất ngờ. Bởi An ơi, tại sao đến nước này mới nói hèn gì hôm nghe điện thoại của chú mày, thấy giọng ngập ngừng. Anh cứ thắc mắc hoài. Theo ý anh, em nên để cảnh sát hình sự nhập cuộc. Một mình em không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Lỡ công an không làm được... Dĩ nhiên, công an không phải là thần thánh, chuyện gì cũng có thể xử lý được. Nhưng trong vấn đề của em, họ sẽ làm không khó khăn lắm. Em vẫn lo quá. Bằng chứng là qua hai lần hẹn hò Em đâu có thực hiện được ý muốn. Theo anh, cô công an tham gia, sự việc sẽ kết thúc nhanh chóng hơn và có lợi lâu dài hơn. Và anh nghĩ... Họ không bỏ qua vấn đề này đâu. Đây là trọng án. Cho dù em không yêu cầu, họ cũng sẽ can thiệp. Trách nhiệm của họ mà. Em sẽ tính toán lại. Gia đình mày đã căng thẳng quá mức rồi. Không tính toán gì nữa. Cứ nghe lời anh. Nhờ công an giải quyết đi. Em không có nghề để đối trọi với bọn tội phạm đó đâu. Cảm ơn anh Tám. Em sẽ nghe lời anh. Lòng nóng như bị thiêu đốt, ông Trường An đi tới đi lui, nghĩ ngợi. Hút tàn điếu thuốc, ông quyết định gọi tài xế, đánh xe, đưa ông đến phòng cảnh sát hình sự. Lúc ấy là 22 giờ 15 phút. Tại một địa điểm bí mật, trinh sát Lê Đại chuyện trò cùng cô thư ký riêng của giám đốc Trường An. Sau những phút giây ngỡ ngàng, người thân cận vị giám đốc đã nói rõ một số mặt hoạt động của công ty. Theo kết cấu của hệ thống tổ chức, khối văn phòng của công ty An Bình gồm 40 người, được tuyển dụng từ nhiều nguồn, những người giữ trọng trách đều là nam giới. Trong thời gian gần đây, khoảng 1 năm trở lại, có ai bị giám đốc sa thải hoặc xin nghỉ việc không? Lê Đại hỏi. Suy nghĩ một lúc, cô thư ký đáp. Có, có 2 người, anh trưởng phòng kế toán xin nghỉ việc vì gia đình xuất cảnh, anh trưởng phòng kế hoạch bị cho thôi việc vì có những mâu thuẫn với giám đốc. Mâu thuẫn việc gì? Em không rõ lắm. Nhưng có vài lần căng thẳng giữa hai người. Anh ta là người như thế nào? Đối với mọi người, anh ấy không có gì để phiền trách. Nhưng đối với giám đốc, anh ấy bị coi là không trung thực, có nhiều mưu mẹo. Anh ta nghỉ việc lâu chưa? Ờ, mới hơn nửa năm. Mấy ngày nay, trong khối văn phòng, qua đi xa, nghỉ phép, hoặc không đến làm việc. Chỉ có trường hợp anh phó phòng xây dựng xin nghỉ phép thôi ạ. Anh ta nghỉ phép thường nên hay đột xuất. Anh ấy xin nghỉ để đưa gia đình đi du lịch Hà Nội. Ông An là người như thế nào? Ông không phải là người xấu, nhưng không phải là người tốt với tất cả. Cái tốt duy nhất của ông mà ai cũng nhìn thấy là làm việc từ thiện. Còn trong nội bộ, tuy vấn đề mà ông có đối sách, nói chung ông không phải là con người dễ hiểu, dễ nhận xét. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đã giúp cho anh đội trưởng An hiểu khái quát nội tình của công ty An Bình. Trong cuộc gặp gỡ sau đó, đại huy Lê Đạt đã đặt thẳng vấn đề với ông trưởng An. Trong việc làm ăn, ông có thường xuyên gặp trở ngại không? Nhà tỷ phú đáp. À, rất nhiều. Tôi muốn hỏi, bên ngoài ông có nhiều kẻ thù không? À, chắc chắn là có, cũng không ít. Cạnh tranh mà. Trong nội bộ, ông biết có bao nhiêu người không phục tùng ông không? Cũng có, nhưng rất ít. Lý do? Có vài anh lợi dụng công việc mượn tiếng của công ty để trục lợi riêng. Họ làm việc gì? Chạy cò hoặc đứng ra mua bán nhà đất. Ông xử lý như thế nào? Dĩ nhiên là tôi phải đổi việc thôi. Có ai đã làm cho ông phải nhiều lần lo nghĩ hoặc phải đối phó, nghi ngờ? Ai, có một người, nhưng hắn đã nghỉ việc rồi. Phải tay trưởng phòng kế hoạch không? Sao, sao anh biết? Ông không cần hỏi điều ấy. Trong công ty, ai là người mà ông tin cậy an tâm giao việc? Chỉ có phó giám đốc và cô thư ký thôi. Cuộc điều tra của công an mới bắt đầu. Gia đình tỷ phú Trần An đã nhận ngay một đòn giáng trả Bọn bắt cóc gửi đến ngôi biệt thự màu vàng một phong thư đặc biệt. Ngoài những lời lễ đe dọa, chúng còn gửi tặng nạn nhân một món quà mà theo lời chúng, đó là sự thách thức hành động đối với bọn cảnh sát hình sự. Món quà ấy là hai lóng tay trỏ của đứa bé gái. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của trốn pháp trưởng êm à của thăng giả Trần Tư Văn.